Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Khi hòa vừa niệm trú xong thì bỗng dưng trước mắt của họ có một luồng sáng cho nên hai người quyết định lên xe và chạy theo luồng sáng đó. Chạy được một lúc thì cái luồng sáng kia biến mất họ cũng đã thoát ra khỏi đám sương mù dày đặc. Hai người họ mừng rỡ khi nhận ra họ đã thoát khỏi ảo cành và đang ở ngay trên con đường lớn có rất nhiều đèn đường và nhiều xe qua lại. Khoảng 15 phút sau thì chiếc xe cũng đã đưa hai người về đến nhà Hòa. Khi về đến nhà thì Hòa mực rỡ nhảy xuống xe. Những đứa bạn đi chung với Hòa lúc nãy cũng đang ở đây. Họ cứ bảo bắt buộc phải thích mặt Hòa và anh bạn đi chung thì mới chịu về cho nên Khánh không hề cản. Đám bạn quay xe về cũng không quên vẫy tay chào thêm một cái rồi mít rổ ga đi. Khi thấy đám bạn đã đi xa, Hòa và Khánh mới vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, sau một ngày vui chơi đầy mệt mỏi vừa tắm xong thì hòa và khánh liền chạy qua phòng của cô năm để cho cô một vài món quà mà hòa và khánh đã mua tiền thề hòa cũng kể lại chuyện mà hòa lúc nãy gặp khiến cho mặt của khánh biến sắc khánh nhìn lên đồng hồ đã thấy quá khuya cho nên liền lôi hòa về phòng để cho cô năm nghỉ ngơi hai người về cùng phòng ngả lưng xuống giường không bao lâu thì đã ngáy khò khò đang ngủ thì khánh bỗng nhiên tỉnh giấc rồi đi vệ sinh Đi vệ sinh thì Khánh thấy có cái gì đó ở trong gương, nhưng đang trong cơn buồn ngủ cho nên Khánh không để ý cho lắm. Khánh nhìn lên đồng hồ thấy lờ mờ cũng đã 3 giờ sáng, Khánh liền nhanh chóng về phòng vì cô nghe giờ này là giờ ma quỷ xuất hiện để quấy phá con người. Giờ này họ hoạt động rất mạnh cho nên âm khí rất nặng nề, nếu nhiễm âm khí thì không tốt cho bản thân. Khánh trở về phòng ngả lưng xuống giường vừa nhắm mắt lại thì nghe có tiếng người cười vô cùng quái dị. Nhưng lại rất thân thuộc với cô. Sau một hồi đánh đo thì Khánh cũng quyết định mở mắt ra xem coi người đó là ai. Vừa mở mắt ra thì Khánh liền giật mình khi thấy Hòa đang nằm nhắm mắt. Mà miệng của Hòa thì vẫn không ngừng cười lên. Đang định gọi Hòa thì bỗng dưng Hòa mở miệng rồi nói chuyện mặc dù Hòa vẫn đang ngủ nội dung của những câu nói của hòa lại chẳng bình thường một chút nào, hòa cứ cười đùa nói chuyện như đang có ai đó chuyện với hòa vậy. ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa sớm chớp đùng đoàn làm cho khánh càng lúc càng hoảng sợ. khánh lấy hết can đảm chìa tay đến lay hòa dậy, vừa đụng đến cánh tay cầu hòa thì đột nhiên xuyên đách xuống một cái, người cầu hòa tự nhiên bật dậy làm cho khánh sợ hãi, cho đến khánh đắp chạy vội ra ngoài giường. Khánh ngồi nép vào cánh cửa nếu Hòa cứ tiếp tục nói làm nhảm nữa thì Khánh liền chạy qua để cầu cứu cô Năm. Hòa cứ ngồi như vậy được một lúc thì nằm xuống và tiếp tục đi ngủ. Thế mọi chuyện đã hơi ổn cho nên Khánh lại leo lên giường. Lầy Hòa dậy, Hòa mở mắt ra rồi cằn nhằn Khánh bảo trời khuya tại sao không có đi ngủ. Khánh ngồi im lặng rồi lại xuống giường, cứ suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Hòa đã ngủ hăng say như vậy rồi, cộng thêm hòa biết Khánh sợ ma, cho nên không bao giờ đùa kiểu đó. Bên ngoài tiếng mưa cứ xào sạc rơi, Khánh trằn trọc không ngủ nổi, dường như cô tình ngủ sau sự việc lúc nãy. Đến lúc gần sáng thì Khánh mới nhằm ngủ tiếp đi, ngủ được không lâu thì Khánh lại bị hòa lay dậy. Khánh ngủ đứng thêm một chút nữa thì bị hòa giật cái chân lại họ bảo nếu còn không dậy thì khánh sẽ phải giữ nhà một mình vì hôm nay cô năm có việc phải ra ngoài vừa nghe xong khánh liền mở mắt ngồi bật dậy để chuẩn bị đi hòa dường như không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì sau khi khánh chuẩn bị xong thì ba cô cháu liền tức tốc đến căn nhà của ông bảy nghe nói cháu của ông đó đang bị bệnh gì đó ở chân ông bảy đến nhà của cô năm từ sớm để mời cô năm đến xem giúp dường như nhà cô năm đến nhà ông bảy cũng không xa, cho nên bà cô cháu quyết định đi bộ, coi như là đi tập thể dục buổi sáng. đi tầm mười phút thì bà cô cháu thấy nhà của ông bảy ở phía xa, chỉ còn vài bước chân nữa là tới. thế đã tới gần, cho nên hòa liền hối thúc cô năm đi nhanh. hòa có vẻ háo hức để xem căn bệnh kỳ lạ của cháu ông bảy, rồi sau đó hòa sẽ viết vào bài luận văn của mình đi vào nhà thì bác cô cháu chẳng nghe thấy tiếng la hét đau đớn gì cả thay vào đó căn nhà này rất im lặng nó im lặng một cách kỳ lạ khiến cho người ta phải sợ hãi Bác cô cháu theo chữ chỉ dẫn của ông bảy cuối cùng đến chỗ thằng cháu của ông bảy đang nằm và đến nơi cô năm hết sức ngạc nhiên vì bao quanh người này là một luồng sát khí rất mạnh và khó có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện